Chỉ thế tào quân, bỗng trong đầu vang lên một trận quay cuộn, tự như ánh cầu vòng sau cơn mưa dòng đèn tuổi, ánh hào quang xé nát những đám mây đen bao phủ, từ trong đó phát tràm, mấy chữ cổ tò, phát tràm, đến tim, cũng như trí ốc của hắn. Món đồ chơi này đối với quân đại thiếu chẳng xa lạ gì, trước đây đã từng xem qua, đó chính là tam pháp khẩu quyết tận thứ năm của khai thiên tạo hóa cộng Nước tự trốn hồng hoàng Đất trời thần bí tạo thành, sinh sôi nảy nở, mãi mãi không ngừng. Trời tách phần trời, đất dành phần đất, sinh ra là tạo thành, phải có chết đi lập đối trọng. Kiếp người có chính khúc quanh là số mệnh của tạo hóa, hồn phách luân hồi có chính kiếp, đi suốt cõi hỗn độn hư vô. Quân mặt ta từ chỗ ưu tối bỗng nhiên hiểu được cái gì, có thể xem như, từ lúc này mình mới chính thức bước vào cánh cửa tu hành của khai thiên tạo hóa cộng mà tầng thứ năm này cũng chính là và xuất phát. Khai thiên tạo hóa công tuyệt đối không thể chỉ là loại công pháp tu luyện để đánh nhau bình thường, mà tinh túy của nó chính là nằm gọn trong bốn chữ khai thiên tạo hóa. Trước mắt thì toàn bộ công pháp của mình bị vây trong trạng thái hỗn độn, bất định trong truyền thuyết. Tất cả chỉ có thể im lặng trong đăng điện của mình lúc này, chỉ còn lại một tầng khí che mắt này không thể vận động, chỉ có thể khiến cho nó chân chính chuyển động. Sau đó từ từ, Luyện hóa đến lúc phát ra tia sáng đầu tiên, khai mở tầm tuổi, trở thành trời đất tiêu chuẩn mới có thể bắt đầu mở ra trời đất, cái này gọi là khai thiên, sau đó lại có thể tiếp tục, quá trình vẽ trăng chấm xào, hình thành vạn vật, cái quá trình này chính là tạo hóa, phải hoàn thành tất cả công đoạn thì mới chân chính là toàn bộ quá trình khai thiên tạo hóa, chỉ có như vậy mới thực sự là khai thiên đã tạo hóa. Cảnh giới tầng thứ năm của mình, nếu nói rõ ra thì chính là nơi bắt đầu của quá trình khai thiên tạo hóa. Nói kỹ hơn thì đã qua thời điểm đầu một đoạn. Tự nhiên đây cũng là tầng bấu chốt. Chỉ có củng cố vững chắc. Ở tầng này thì quá trình tạo hóa tiếp theo mới xương xẻ. Bốn tầng công pháp trước đây chẳng qua cũng chỉ là đặt nền bóng cho chuyện này mà thôi. khuôn mặt ta cười khổ, thử điều phối lực lượng của mình lần nữa. Phát hiện ra trong kinh mạch trước đây, nếu lực lượng cuồn cuộn như biển lớn thì bây giờ đã hoàn toàn biển mất, chỉ còn lại một tia mỏng nhẹ như mày, có mà như không, màu tím. Mà nơi mây mù màu tím, có cũng như không kia, lại không cách nào nắm được vào tay, cũng chẳng thể biết năng lực của nó như thế nào, nó mạnh mẽ hay không, của mặt ta càng không biết được, là công lực của mình có tăng hay là thụt lùi, tất cả là như thế nào đây. Ở trong tay tất cả, hay lại, mất đi toàn bộ trời. Quân mặt ta cứ nghĩ đến, từng bước đi, lên tận thứ năm hòn quân tháp, vốn bị mù, thì lúc tắt đèn không biết khó. Quân thiếu gia giờ phút này lại như ngựa sáng mắt bất ngờ lạc giữa hàng sầu không chút ánh sáng. Trước đây đã quen lên trời xuống đất, giờ phút này quân mặt ta chậm chậm bước đi quá thật không quen chút nào. Không gian tầng thứ năm hậu quân tháp gây cho quân mặt tà cảm giác rất kỳ quái. đó tự như một gian thạch thức, vừa nhỏ vừa hẹp, lại thấp tệ. Nhưng cứ mỗi lần hắn suy nghĩ, lại có cảm giác tầng thứ năm này tuy nhỏ bé, lại cứ như một không gian vô tận không cách nào hiểu rõ tường tận. Hai loại cảm giác tương phản hoàn toàn vô cùng mâu thuẫn, nhưng hai loại cảm giác này lại cùng tồn tại song song. Trấu cuộc, thì cái nào là thật, cái nào là giả? Cương mặt tài trực nghĩ đến chuyện này, hai cảm giác kia cái nào là thật, cái nào là giả đây. sau lại có thật, có giả chứ? Suy nghĩ tới đây hắn đột nhiên dựng bước, cũng chẳng phải do hắn không muốn đi tiếp, mà có cảm giác trước mặt như có một bước tường động vách sắt, không cách nào vượt qua, một bước cũng không thể tiến tới. Vậy mà trước mắt hắn, hiện hữu chỉ là một mảnh hư không hoàn toàn trống rỗng Vấn đề này giống như những gì hắn đang tự hỏi, hay chính hồng quốc tháp đăng hoại hắn. Nhưng có một việc quân mặt ta rất rõ ràng. Nếu như không trả lời được vấn đề này thì bản thân không cách nào bước vào chỗ này. Một bước cũng không. Là thật hay là giả? Quân mặt ta nhắm hai mắt lại lăng lẽ suy tư, sau đó mở mắt ra, nói một cách tự nhiên Cái gì là thật? Cái gì là giả? Thật giả đều ở trong lòng ta. Ta nói nó là thật, thì nó chính là thật Ngược lại, nếu ta nói nó là giả thì dù nó không giả thành thật, bất kể là thật hay giả, cũng chỉ là một ý nghĩ trong đầu, chỉ có một thứ thực sự là thực mà thôi, đó chính là bản thân ta, chủ nhân của nơi này, chỉ có ta là thật. Nói xong, lại thẳng nhiên cất bước đi vào, hắn thẳng nhiên xem bức tượng vô hình kia, không có thực. cứ như vậy bước xuyên qua, nhưng một bước này, bước đi, đã khiến hắn thực sự đi vào, chính là tầng thứ năm hòn quân tháp. vốn trong không gian, đang hoàn toàn trống trọng. Bỗng nhiên, hiện ra một chiếc bàn nhỏ tên xảo, trên đó có một quyển sách bất ngờ xuất hiện trước mặt quân mạc tà. Quân mạc tà đang định bước lên trước, nhìn qua cho rõ, thì trong lòng bỗng dâng lên cảm giác rất kỳ diệu. Liền dừng chân lại, lắng lặng đứng yên tại chỗ. Trước mặt hắn hiện ra hai chữ to bảng Từ Lấy lương thiện mà tạo hóa Hay Dục Dùng giết chóc mở trời xanh Hai Phải chọn lựa Ngươi sử dụng thiện lương để tu luyện ý tưởng tạo hóa, hay là dùng giết chóc đối mặt với muôn dân, huyết tẩy đến tận trời cao. Quân mặt ta lặng im suy nghĩ, rồi lại bật cười. Thế nào là tốt, thế nào đã xấu, trong chốn hồng hoang trước đây, làm gì có phân ra thiện ác. Hai lựa chọn này rõ ràng không có căn cứ, ta trước giờ chưa bao giờ tự nhận là người tốt. Nhưng cũng chẳng thể gọi là ác ma được, ta không phải người tốt nhưng cũng không phải kẻ xấu ân oán phần mình, không thẹn với lòng. Điều tốt đẹp chưa từng biến mất, giết chóc từ đâu mà có ở thế gian. Ta tạo hóa theo góc nhìn, dùng tấm lòng của ta mở ra trời xanh. Đáp án cũng vậy, điều gì cũng là từ tấm lòng mà ra cả. Bốn câu cuối cùng dứt lợi, thì hai chữ to kia cũng biến mất, ngay cả chiếc bàn kia cũng hoàn toàn, không còn tung tích. Chỉ có quyển sách kia ở đó, bông bên giữa không trung, hóa thành một luồng ánh sáng màu vàng, chui thẳng vào giữa trán quân mạc tà. Vạn vật trong vũ trụ nguyên bản cũng chỉ là hư không, gốc rễ chỉ một, biến hóa lại vô cùng. Hôm nay ra đời, thì đã định phải đi đến cuối đường. Hôm nay còn tồn tại, cũng vì chuyện của vĩnh viễn tương lại. Lý giải hỗn độn, đây chính là tên quyển sách sao? Sau đó lại là một loạt trận pháp minh họa, từ từ diễn ra trong đầu quân mạc tà, tự như một dòng suối nhỏ, nhưng tinh khiết. Thấu suốt nhìn xuyên tới đẩy, nhất nguyên vô cực trận, lưỡng nghi u hoạn trận, tam quan, diễn hóa trận, tứ tường, chư thiên trận, ngũ hành, diệt sát trận, lục hợp, chư thiên trận, thất tình, huyền thiên trận, bác cực, sinh diệt trận, tủ cùng, quy nguyên trận, thập phương, câu diệt trận. Trận pháp đủ loại lớn nhỏ đều có, đến hơn trăm ngàn loại khác nhau. Mở đường sống, khóa đường chết, giết chấp, phong ngự loại nào cũng có, biển hóa vô cùng quân mặt ta thở dài một hơi trận pháp này có thể nghi ngờ chính là phao cứu mạng quan trọng sau này của mình mặc dù trước bắt còn chưa có kỹ năng gì đặc biệt nhưng cũng có thể hiểu được có trận pháp này chỉ cần bố trí phù hợp, đảm bảo có thể an toàn tính mạng đối với quân mặt ta lúc này mà nói vừa cần thiết lại vừa hữu dụng có trận pháp này trong tay còn làm cho hắn vui hơn là cho hắn có 10 loại bản lĩnh khác nhau nhiều lắm sau khi quân Mạc Tà vào trong họng quân tháp Mai Tuyết Yên cứ đắm chìm trong trạng thái nhập định trong họng quân tháp tuy rằng khí hậu dễ chịu nhưng lại không phân tra sáng tối nàng ở bên trong không cách nào biết bản thân đã ở trong đó bao lâu dù sao thì quân Mạc Tà cũng còn chưa đi ra Mai Tuyết Yên sau khi tỉnh lại phát hiện ra quân Mạc Tà còn chưa đi ra nhưng cũng không hề sốt ruột bế quan tu luyện Chính là tốn thời gian bậc nhất, quân thiếu dạng chỉ cần bỏ ra giăm ba ngày là có thể đột phá, chuyện này mới thực sự khác thường. Mai Tuyết Yên tự xem xét, thành quả bản thân có cảm giác đã tiến bộ nhiều, lại tập trung nhập định tu luyện tiếp, sau đó lại tỉnh lại, tứ thế cũng đã chính lần. Trước mắt, bao quanh thân thể mạnh dễ của nàng là một mảnh xương trắng nồng đậm. Mai Tuyết Yên vui mừng nhận ra tu vi của mình có tiến triển khá trỏ trịt. Nàng khẽ bấm ngón tay tính thử xem, thật sự là như thế nào. Huyền thú cấp 2, sơ cấp trung cấp cao cấp đỉnh phòng, sau đó thay gân đội cốt một trường. Cấp 3 đến, lại một đoạn đường, tích lũy lại. Thẳng như sóng đánh tràn bờ, thẳng đến đỉnh phòng cấp 3. Linh khí nồng động, bao quanh cơ thể mạnh mai của Mai Tuyết Yên đã gần như biển bức, tất cả đều đã được nàng hấp thụ vào người, trở thành công lực của bản thân. Linh khí thoát ra xung quanh từ nàng. Cũng đã không còn thấy nữa. Tu luyện một khi đến bệnh cảnh thì tất nhiên. Phải củng cố lại vững vàng rồi mới có thể đột phá. Bước thêm một bước trên con đường tu luyện. Tốc độ như vậy thôi đã khiến Mai Tuyết Yên rất vui mận trội. Đối với nàng thì như vậy đã là rất nhanh. Dù rằng ở trong hồng quân tháp không chia ra ngày đêm, nhưng Mai Tuyết Yên vẫn nhận ra được thời gian tu luyện cũng không dài. Cùng lắm cũng chỉ làm vài ba ngày ngắn ngủi, nhưng bản thân từ vô giai huyện thú, cứ tiến bộ như thế trẻ chê thẳng lên tam cấp đỉnh phòng, tốc độ như vậy, quả tịnh có hơi kinh khủng. Sự thật dù rằng phát sinh rõ trệt trên người nàng, nhưng Mai Tuyết Yên vẫn có điểm, như đang mơ, thật sự quá mỹ diệu đi. Phóng mắt nhìn cho bốn phía dồi dào linh khí xung quanh, Mai Tuyết Yên thật sự có cảm giác như bản thân đang lạc vào tiên cảnh, cũng không có gì là là, dựa vào kinh nghiệm, Đang có được bấy lâu này Thì cho dù Đang lúc nàng ở thời kỳ đỉnh phong Ngay tại thiên vạc xâm lâm Linh khí dồi dào Thì khả năng hội tụ linh khí Lại nếu So với chỗ này Còn chưa đến một phần mười Có khi còn không được Một phần trăm Đúng là tiên cảnh nơi hạ giới Mai Tuyết Yên tính toán một chút Xem ra nếu so về linh khí Thì giữa hai nơi Trên lệch nhau không hề ít hơn trăm lần Mặt khác thì linh khí trong thiên phạt xâm lâm tuy rằng nồng đậm thì cũng nồng đậm so với nhân gian bình thường thì hơn hẳn xong vẫn còn chút pha tạp sau khi hấp tụ vẫn phải tốn công sức tinh luyện trở lại mới có thể sử dụng biến nó thành của mình còn ở chỗ này thì hoàn toàn tinh thuận tất cả đều là tiên thiên chi khí có chỗ nào cần phải tinh luyện lại chứ toàn bộ đều là tinh hoa nếu như so sánh độ tinh thuận Thì ngay cả trong cơ thể mình Còn bất đắc dĩ kém hơn nửa phần Bản thân nàng ở đây Nếu tính toán kỹ lưỡng Thì cũng chỉ hơn bài ngày Nhưng đã tiến sát đến cấp bậc tứ giải, Ước chừng đột phá gần 20 bậc Tuy rằng huyền thú cấp thấp Nếu muốn tiến dài cũng không cần quá nhiều năng lượng Càng không giống như cấp cao Cần lượng linh khí khổng lồ Nhưng tiến chỉ như vậy Thì trong suốt mấy vạn năm qua Của thiên phạt xăm lâm Cũng chưa từng thấy Nếu như đói thẳng trai Thì ngồi tên lửa cũng không nhanh như vậy Tên chắc Nếu các đời thánh vương Trước đây có thiên phạt xâm lâm Có nhìn thấy tốc độ Tiến bộ khủng bố như vậy Thì cũng xanh mặt cứng lưỡi Mắt chữ A mộm chữ O Nhẹ nhàng vương vai Thả lỏng người Mai Tuyết Yên đưa mắt nhìn vào Không gian im ắng của hồng quân tháp Nhanh như chớp đã tiến vào Gần cửa tháp mở lên tận trên Ở trên một thân cây nhỏ Đợi quân mặt ta bước xuống Ngay lúc này Thì giọng nói của quân mặt ta truyền đỉnh, lấy mắt ta nhìn cha tạo hóa, dùng tâm hồn để tạo trời cao. Mai Tuyết Yên vừa nghe, thì trong lòng trung chảy, âm thanh quen thuộc này, khiến trong lòng nàng như chậm lại, cũng khiến nàng vừa ấm áp vừa cảm động, loại cảm giác này thật sự tốt, thật sự quá tốt. Nghe những câu này truyền đỉnh, Mai Tuyết Yên tựa như trong lòng có nhiều thêm một thứ gì đó, mang cái cả nàng cũng không nhận ra đó là gì một chiếc bóng trắng lóe lên, quân mặc tà nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt nàng mỉm cười. sao, chờ lâu chưa hả? ma tuyết yên khẽ nhướng mày, làm mặt lạnh không thèm nhìn hắn. quân mặc tà vừa muốn giang tay ôm lấy nạn, đã không thấy nạn ta đâu cả. thân ảnh nhỏ bé màu trắng tuyết, ở bên trong tháp di chuyển như điện xẹt tốc độ đã lên đến cực hạn. nàng liếc mắt nhìn về quân mặc tà đang ngồi sẫm trên đất. ha, cậu muốn chiếm tiện nghi sao? Đâu có dễ như vậy được, cứ xem như không đánh lại người, cắn huynh thì không nở, nhưng vẫn đủ nhanh, để huynh không bắt được ta. Quân mặt ta cười lớn, nhưng cũng không có nóng vội đuổi theo nạn, cứ ngồi đó cười điểu. Bây giờ cũng muốn chạy sao, vọng tưởng, trời đang khôi phục, ta sẽ ôm nặng chưa vào chăng xem còn chạy thế nào. Trong ánh mắt bay Tuyết Yên lộ ra vẻ xấu hổ, che kính mặt, ngay cả chiếc đuôi xinh xinh cũng giấu dưới người. Quân bạc tà cười ha ha, lắc mình phóng tới. Vừa đến gần, thì quân bạc tà chợt lặng cả người đi. Ở tại nơi chị thiên phong ba người chôn mình xuống, có một cả áo đen đang lặng lặng ngồi đó, im lệm như một pho tượng lặng lẽ tọa thuyện, không hề nhúc nhích, chính là ba động thánh giả lãnh động. Quân bạc tà bất ngờ xuất hiện bước ra, lãnh động cũng không có tí vui vẻ nào, thẳng nhiên loại. Thì ra người vẫn chưa đi. Cuôn mặt ta ngưỡng ra cẩn thận nhìn hắn. Người biết ta sao? Lãnh đồng cứ tự nhiên cười. Trên mặt toát ra vẻ đau xót khôn ngùi. Ánh mắt trầm xuống tựa như hố sâu không thấy đáy. Không thể cảm nhận được bất kỳ tình cảm nào phát ra từ hắn ta. Đến khi hắn ta chưa xót thốt lên. Người thật ra cũng không biết. Nhưng ta thì ba ngày trước đã tận mắt chứng kiến người giao chiến cùng với năm người kia. Hắn dừng lại một chút ngẩng đầu lên nhìn quân mặt tà, Cũng ở chỗ này. Ta tận mắt nhìn thấy bọn họ, bị người giết chết. Nói đến câu sâu cùng, dòng nói của hắn như gió trích bão gầm, chính là áp lực từ sự kích động đến điên cuồng. Thì cha là vậy. Cuôn mặt ta nhứng mày, hít một hơi thật sâu trong dòng nói để rất nghiêm trọng. Không biết, lãnh thanh giả cứ chờ ở chỗ này là có ý gì? Hôm đó, ta không tra tay, thì bây giờ cũng sẽ không tra tay. Ta ở lại chỗ này, cũng không phải đợi người. Lãnh đồng chậm rãi đắt đầu, trong mắt ánh lên một tia bị thương. Ta ở đây, chẳng qua là vì Dưới này có anh em của ta Ta vị họ giữ mộ 7 ngày Không hơn một ngày nào Đây cũng là chuyện duy nhất Mà lãnh đồng ta có thể làm Nếu như lãnh thanh giả đã thẳng thắn như vậy Thì những câu an ủi cố kiệm nán bị thường kìa Ta cũng sẽ không nói ra làm gì Người là ta giết An ủi người ta Xem ra lại là quá giả dối Ta tự biết mình không phải quân tử gì Nhưng cũng không phải là tiểu nhân Quân mặt ta thoải mái nói ra Lãnh thánh giả nói ra những lời này, thì việc vì sao ta giết bọn họ? Người, tất nhiên biết rõ trong lòng. Nếu như người không có định báo tụ, vậy thì ta xin cáo từ. Lãnh đồng lặng người đi, cúi đầu nhìn mặt đức, lành lùng nói. Chuyện này, theo như ta nghĩ, thì vốn là phía thánh địa không đúng. Ta không tìm cho được lý do báo tụ cho bọn chúng. Vậy nên bọn họ có chết thì cũng đáng tội. Lãnh đồng ta cũng không phải loại người không phân biệt được đúng sai. Cũng không thể làm ra hành động tiên tiện, bai phục ra tay với người khác. Huấn hộ cái mạng này của ta trước khi xảy ra đoạt tiền trì chiến, vẫn không thể chết. Nếu chết trong tay người, vậy thì không đáng chút nào. Hắn ngừng lại một chút quay mặt đi. Huấn hộ các người, cũng cần thiết tham gia đoạt tiền trì chiến. Hiện tại ngươi chỉ mới 18 tuổi, đã có được thành tựu như vậy, tiền đồ không thể hạn lượng, tin rằng ngươi còn sống lâu hơn ta. Hắn lại hít sâu một hơi, chưa xót nói tiếp. Có thể lần tiếp theo của đoạt thiên chi chiến cần có người để cứu nguy thiên hạ. Dù trăng ta có ngủ dốt nhưng vẫn có thể biết chọn Phải trái của mình, có mấy đốt ngón tay mà. Hắn ngẩng đầu nhìn quân mạc ta. Vì vậy, lãnh mố không cần biết thế nào cũng sẽ không đối địch với người. Sau bảy ngày, Lão Phu sẽ khởi hành đi thiên trụ sơn trước Lặng lẽ ở đó cho đoạt thiên chi chiến Một năm bảy tháng sau, thế sự hồng trần ân oán đúng sai Từ nay về sau đối với lãnh đồng ta không còn quan hệ gì nữa? Quân mặt ta gật đầu. Vậy, Tại chút người thuận bượm xuôi giỏ, Có thể một năm rưỡi nữa, Chúng ta sẽ gặp lại. Có cơ hội, Tất sẽ chung vài chiến đấu. Lãnh đồng không đáp lời quân mặt ta, Từ từ xây lưng lại lầu bầu. Tam đại thánh địa, Chống đối thánh vương, Còn chưa biết thế nào. Mặt vô đạo tất diện sẽ không bỏ qua, Cho người giết đệ đệ hắn. Mộng huyện huyết hải, Hô duyên ngạo bác. Cũng không phải là người chấp nhận thua thiệt, sau lần này không biết còn phải trải qua bao nhiêu gió tanh mưa máu nữa. Nếu như tránh được thì vẫn là tốt nhất. Chuyên ở chỗ này, Tam Đại Thánh Địa bây giờ vẫn còn chưa biết, nhưng cũng không thể giấu mãi được, sớm muộn gì bọn họ cũng biết, thời gian đã không còn nhiều nữa. Nói xong lời này thì lãnh đồng chỉ còn cúi đầu thôi, không còn phát ra tiếng động gì nữa. Quân Bạc Tà im lặng đứng một hồi, thở dài một tiếng, đa tạ nhớt nhở, bảo trọng. Sau đó ôm quyền, thân hình như sao chổi xoẹt qua, vút qua trời biến mất. Ngay tại vách núi, chỗ đóng đất, lãnh đồng vẫn như cũ, lặng lặng ngồi đó, gió lạnh thổi lên tay hắn. Các người hắn ao ao tượng cơn, các người hắn tự như đã cùng bay tán chung với bố vị thánh giả kia. Vừa bi thương, vừa hiêu quạnh, lại vừa vắng vẻ. Sau khi cùng lãnh đồng nói chuyện, quân Bạc Ta biết mình, ở trong hồng quân tháp đã ba ngày ba đêm. Quân Bạc Ta... Chầm ngâm, suy nghĩ. tin tức của đám người trần trường không có động tĩnh mà lãnh đồng thì cũng không có báo cáo về Tam Đại Thánh Địa. Nếu vậy thì mình vẫn còn thời gian hỏa hoãn xung đột. Nếu như phán đoán này là đúng, vậy thì đợi Tam Đại Thánh Địa xác nhận tin tức này rồi phái người tới thì ít ra cũng là chuyện của nửa tháng sau, mà nửa tháng nữa thì mình hoàn toàn có thể tự tự an bài. Mà chuyện đối phó với hoạn thất của thiền hương cần phải nhìn chóng tiến hành, nếu như là trì hoãn thì lại không có thời gian xử lý. Quân mặt ta trên người cảm giác được bản thân đã tiêu thức toàn bộ huyện công, nhưng cũng không hẳn là đã đánh mất toàn bộ võ công. Vì thay vào đó là một loại lực lượng kỳ bí, lực lượng này so với huyện công trước đây không hề mạnh hơn, nhưng là mềm giáo cả mười phần, mềm mại lại vừa cứng, xem ra là một khởi đầu mới tuy rằng công lực không hề tinh tiến cho phạm vi lớn nhưng kinh mạch bên trong đã biến chuyển nghiêng trời lệch đất tự như súng kiếp được thay bằng đại bác vậy nếu như nói trước đây kinh mạch lưu thông là một sợi bông bình thường thì hiện tại cái sợi màu tím kia chính là thiên tầm tì hơn nữa sau biến cố lần này kinh mạch của mình lại thêm lần nữa nảy sinh biến đổi phá cách trở thành trong suốt dẻo dai gấp 10, tất nhiên có thể tích tụ càng nhiều linh khí Mà linh khí màu tím ghê cũng chỉ Chỉ có một sợi nhỏ không đáng kể Dù vậy chỉ cần một sợi nhỏ ấy Có thể phát huy ra lực lượng không hề thua kém Tổng lực lượng trước đây Chưa biến đuổi Quân mặt ta hoàn toàn có thể tưởng tượng ra Nếu như sau này trong kinh mạch Tràn ngập loại khí tím này Thì bản thân sẽ cường đại đến như thế nào Nếu muốn như vậy Thì bản thân cần phải ra sức tích lũy Từng chút từng chút một Tuy rằng có biết lần đột phá sau vào lúc nào Nhưng quân Mạc Tà cũng có thể mơ hồ đoán được. Đến lúc đám mây tím kia trong cánh mạch tràn ngập, đến một bước độ nhất định, thì đột phá mới đến. Đột phá từ tầng 5 lên tầng 6 có lẽ không giống như trước, ngắn như vậy. Chuyện này là một quá trình tích lũy đến nhạm chán, tất cả còn phải xem cơ duyên sau này của mình. Khi quân Mạc Tà trở lại Thiên Hương Thành thì mới phát hiện ra Thiên Hương giờ đã muốn hỗn loạn tới nơi. Sau khi nghe ngóng mới biết được, người có nhị hoàng tử trong ba ngày đã biến thiên hương thành trên dưới gà bay chó chạy tứ tụng. Dưới bố trí của Lý Du Nhiên, giữa trưa hai ngày trước, vai võ sĩ của phủ nhị hoàng tử đã tinh cờ được phái đoạn phụ trách của đại hoàng tử trong quán rượu cả hai bên thật trùng hợp uống rượu chung một gian tụ lâu. Sau đó lại trùng hợp tiếp là đám võ sĩ uống rượu kia. Có một tên say đã hắt hơi Mà trùng hợp sau, nó lại văng vào món canh cá của bạn bên cạnh. Bạn bên cạnh lại là phụ tá của đại hoàng tử. Vậy nên, nhóm phụ tá mới giận dữ, bắt đầu cành khóe, nói hù nói vượng. Hai bên cùng nhau xung đột. nắm võ sĩ tất nhiên mờ mét không bằng đám quân sự, nhưng không nói được thì sẽ rút đầu. Cứ như vậy, rút đầu chém tới. Vậy nên cả bảy vị tham mưu cho đại hoàng tử cứ thế chết thảm dưới đầu của võ sĩ nhị hoàng tử. Đại hoàng tử nghe tin thì giận chữ, không chịu bỏ qua, mang người đi tìm nhị hoàng tử tính sổ, hai bên đuôi con tới đậu lại không thành, ngay tức thì cả ngàn võ sĩ cùng ra tay, mấu nhiễm đỏ cả kinh đô. Ngay cả đại hoàng tử cũng không nguyên vẹn thoát được, bị đánh gãy một cây chặn, cơn tức này làm sao mà hạ xuống được, thế nên hắn mới đi gặp hoàng đế dân ngự tràng. Nhị hoàng tử lại không biết lên cường điên bất chợt, rút kiếm ra đâm cho vị đại ca rượu của mình một lỗ thủng trên người. Ánh sáng chiếu được từ bên này sang bên kia. Việc này tất nhiên còn chưa hết, vì mang này diễn ra ngay trước mặt đương kim bệ hạ thiên hương đế quốc mà Nhị hoàng tử hành động cốt nhục tương tàn, khiến cho hoàng thượng tức đến oái máu, ngay tại chỗ, ra lệnh giáng thị. Nhị hoàng tử làm thường dân, giam vào thiên lào, con cả bị con thứ, dùng một kiếm đâm chết lại còn ngay trước mặt mình chuyện động trời vậy làm sao có thể nhịn được ở một nơi khác tam hoàng tử nghe được tin này thì cực kỳ cao hướng không nói nên lời nhị ca đem đại ca đâm chết đi lại bị xử tội hai oan gia đuối đầu đều đi đời đến cả cha cũng tức đến oái máu xem ra vị trí đế vương không chạy đi đâu được bốn vương chả còn phải lò lắng trong hôm đó người chúc mừng tam hoàng tử còn chưa dứt thì ban đêm Lý Chu Nhiên đã dẫn người đánh vào thiên lão cứu nhị hoàng tử cha. Đoàn người cứ chậm rãi hội phủ, sau đó ung dung mở tiệc chút bận. Chuyện hoang đường này càng ngày càng lộ ra. Một đám mây đen mờ mịt. Cũng trong đêm, toàn bộ lực lượng dưới trướng nhị hoàng tử cùng một đám người thần bí lực lượng mạnh mẽ giúp đỡ đã đem toàn bộ lực lượng dưới trướng đại hoàng tử quét sạch. Trong đó chính là vài ba gia tộc, hơn mười vị quan lại thắng một hơi. Đem ra giết cho máu tươi tùng tué Cũng trong tối đó May mắn làm sao Tướng quân phòng vệ thủ thành mất tích Mấy tham tướng thủ đỉnh Cũng chẳng rõ tâm hơi Khiến cho cả đám ngự tiền thị vệ như trắng mất đầu Khiến cho kế sách lần này của nhị hoàng tử Dù trắng cao minh Nhưng là thuận lợi dị thường Đến sáng hôm sau thì phát hiện Trong một cái giếng bình thường trong thành Cùng nổi lên 10 cái sắt, Tất cả đều là thống lĩnh Cả ngự tiền thị vệ khiến cho nước trong giếng bị chặn lại mà trào ra. Tần bắt nhìn thấy con mình, tay chân tương tàn, máu nhiễm đỏ hoàng cung. Hoàng đế cuối cùng cũng hạ quyết tâm tra chiếu lập tam hoàng tử, dương hiệp làm thái tử, kết quả tất cả lực lượng của thiên hương thành bao vây tiêu diệt nhị hoàng tử. Trong kinh thành ngay lập tức nổ ra một trận đại chiến kịch liệt. Nhưng ngay lúc đại chiến lại khiến hoàng đế bị hạ nắng lộng cực độ, bao nhiêu đại gia tộc đều lựa chọn khoanh tay đứng nhịn, Mộ dung gia vốn đã tự quan tự sớm, cương quyết từ chối, không tự quan thì đều đuổi khỏi nhà. Cá một nhà, già trẻ, đều đang thu xếp trời khỏi kinh đồ, về với tổ tiên ăn hưởng tuổi già. Giúp vua hả? Đó là chuyện của các đại thần trong triều, đối với bọn thảo dân có quan hệ sao? Tống gia đóng cửa không tiếp khách. Lý thái Sư Lý Gia Vì có tôn tử là lý dù nhiên nên trực tiếp đứng về phía nhị hoàng tử. Độc cô thế gia mở cửa thật lớn. Nhưng lại, chỉ ở trong xem kịch, không ai bước ra can thiệp, cũng không có biện pháp nào, cả nhà có chính vị tướng quân thì đều ngã bệnh, hiện giờ cũng chỉ có góp ánh mắt thôi. Quân gia thì không cần phải bạn, lão gia tử, quân chiến thiên, sớm đã tự quan, chuyện phân tranh trong thiên hương đế quốc không còn quan hệ với lão nhân gia nữa. Còn như mạnh gia trước đây Cùng với đại hoàng tử chung ý độ Thì đã bị diệt môn Cả nhà, gia trẻ, lớn bé Ngay cả con chó còn trốn không thoát Đến cùng thì cũng chỉ có Lão già Đường vạn lý là nói nghĩa khí gom hết phủ binh đến tương trợ Chẳng may gặp địch dỡ đường phục kích Đánh cho lão tử trọng thương hộ mẹ đi Nhờ có trưởng quầy của quý tộc đường Thiên hương thần tài đường nguyên Cho người đến cứu được Những thế gia ủng hộ vương quyền thì lại không biết dụng binh, toàn bộ tướng lĩnh thì đến mặt nhau, còn không biết, không còn cách nào khác, hoàng đế bệ hạ dưới cân thịnh nộ đã quyết định ngự giá thân trình, cùng con trai trụ cơ bệnh phân thắng bại trên xa rừng. Vì thế trong kinh thành diễn ra một màn quỷ dị cực kỳ, nguyên bản có thực lực yếu nhất là nhị hoàng tử, lại có thể cùng hoàng thất có lực lượng khổng lồ của ngự lâm quân đánh nhau ngang tài ngang sức, thậm chí dưới sự... Giúp sức bày mưu tính kế của Lý Du Diên Còn chiếm được thượng phòng. Đến giữa trận chiến Thì tam hoàng tử vừa xây rượu tỉnh lại Mới mang binh đến cùng phụ hoàng liên thủ Đối phó với nhị ca Lúc này mới áp chế được nhị hoàng tử cả ba bên lâm vào trạng thái dặn to Cả kinh thành chìm trong khói lửa Cứ như tận thế đến nơi Bước chân qua cửa Quân mặt ta cuối cùng Cũng về đến phủ nhà Hai bố con quân lão gia tử Và quân vô ý Đang đứng trên tháp trong về phía xa, lão gia tử hơi trâu bậy đo lắng, còn quân tam gia thì mang bộ dáng đang xem cuộc vui, hai người mang theo, những biểu hiện trên mặt không giống nhau. Mấy ngày này, trong kinh thành quá thật náo nhiệt, quân mặt ta thẳng nhiên cười đi vào trong tháp. Ha, náo nhiệt sao? Nếu nói sâu lưng, cuộc vui này không có bóng dáng tiểu tử người, thì lão phu quyết không tình đầu. Quân lão gia tử oán hận nhìn đứa cháu. Cũng chỉ có con mới nghĩ ra được chiêu thức cây độc như vậy. Sao lại liên quan gì đến con chứ? Mấy hôm nay, căn bản là con không có mặt kinh thành. Mà nếu ở kinh thành đi nữa, thì dù có bước chân đi theo họ, thì cũng không phải chân chính. Quá oan uổng rồi. Quân mặt ta mắc theo vẻ mặt vô tội, vẻ mặt chuột tháng xấu phơi xương. Có khi là người ta hay cha con chơi đùa trắng rồi, muốn tự thân ra trận đánh nhau cho đã, cũng hợp tình hợp lý thôi. tam thúc nói có đúng không? Trên thế giới này, hàng người nào cũng có, không hiếm loại người, vì quyền cao chức trọng, mà chuyện gì cũng dám làm. Quân vô ý bất đắc chỉ mỉm cười. Nói thế nào thì cũng là cha con, còn có thể làm thế nào nữa? Dục vọng nắm quyền cá tiên hạ, hai tay ôm trọn gian sơn, đủ để làm lưu mờ, lương tri mà. Quân chiến thiên dừng cả châu lên. Tiểu tử người thật là thối, mắt thấy họa mất nước, anh em giết nhau, phụ tử đối đầu, mà cũng gọi là trò chơi sao? hay là trò chơi của người? Yên tâm đi, ông nội, tiền hương quốc sao lại có thể sập đổ được? Cha con khi trước, một tay giữ vững giang sơn, phận làm con sao để nó bị phá hủy, nhất định sẽ không mất đi đâu mà lo Quân Bạc ta cười ha ha, ân cận đến bóp vai cho quân lão gia tử, vừa làm vừa nói. Nhưng mà, người hại cha con, là đang mơ tưởng, ngồi yên trên giang sơn sống nhạn hả? Chù trăng tiêu giao, nhưng cũng chỉ là vọng tưởng. Ông nội à, kịch hay thế đầy, rất hiếm kỳ gặp được chúng ta cứ từ từ mà thưởng thức đi thôi vậy hai thằng nhóc các ngươi từ từ mà thưởng thức, lão phu tuổi già sức yếu ta muốn đi ngủ rồi có việc gì đừng có tìm ta mà không có việc gì, càng không nên tránh rối mà tìm ta quân lão cha tử hầm hầm đi xuống Công lão của con đó hả quân vô ý quay đầu nhìn đứa cháu của mình à, thật tình không thể nói là con làm được cùng lắm chỉ là nhắc nhở vài câu con cũng chẳng làm cái gì hết Quân mặt ta giả lã cười, mắt đảo quanh. tam thuốc, mấy hôm nay vui chứ hả? Quân tam gia mặt đỏ lên, sắc mặt kim nghị, vẻ mặt cứng trắng. Cái gì mà vui với trả khoái, quá thực, là chả tra làm sao cả? Đừng đánh trong lặng nữa, nghiêm chính chút đi. Còn đang nghiêm chính mà, mà chuyện đó, thúc thúc à? Cái gì nên làm thì làm thôi chứ vậy Quân mặt ta khiêm tốn hỏi. Làm gì chứ? Tiểu tử nhà ngươi lại nói nhăn nói cuội gì đó, muốn ăn đòn phải không? Quân vô ý như bạc đỏ vận, có phần chột dạ không dám nhìn thẳng ánh mắt của đứa cháu cổ quái, mạnh mẽ phu tra phong đội trượt búi trách cứ. chớ có bạn hưu tán vượng, nếu còn nói bậy, coi chừng tam thúc dạy dỗ con bây giờ. Tam thúc này, khuôn mặt ta sắc mặt nghiêm nghị, vé bạc cứng trắng, lời nói xúc tích. Độc thân cũng không tốt đâu, danh không chính ngôn không thuận đâu có được. Cứ coi như là thuốc không để ý. Vậy thì còn người ta thì sao? Cứ coi như tam thẩm, cũng không quan tâm. Nhưng, sẽ có ảnh hưởng chất lớn tới hậu bối tụi con. Tục ngữ nói chất đúng, thường bất chính, hạ tắc loạn. Xem ra, con tự bé đang nghịch ngợm là do tam thúc ảnh hưởng. Xem ra, đã tìm ra căn nguyên rồi. Quân tam gia chán nặng trừng mắt. Tiểu tử giỏi, có thể nói bậy để nhập đạo. Người tự bé đã là quần là áo lụa cưng chịu hết cỡ. Thì liên quan gì đến ta? Ta là người luôn cương trực ngay thẳng, chắc như thép luyện, hoàn toàn không giống với con, lớn như vậy rồi, mà đứng không trà giảng, ngồi trắng tọa hình, mỗi lần nhìn thấy con, đều muốn đá cho một cái. Bây giờ tài cao gan lớn, nghĩ tam thúc không dám xử con, sau này tài cao gan càng lớn, thì con là cháu của ta không? Quân mặt ta tặc lưỡi. Ai? Lòng người dễ đuổi, quả nhiên là có vợ động phòng rồi. thì bà mối... Ném qua tường Tam thúc à Cháu vì chuyện cô thúc và tam thẩm Mà tốn không ít công sức đầu Vậy mà bây giờ Vợ vừa qua cửa Con chưa có động phòng Đã sút bà mối là con đây Bay qua tường mất rồi Đã vậy còn đòi xử lý con Xem ra thúc thật là Có bao nhiêu họa nhã chứ Quân vô ý bật đỏ tía tay Thở phi phò cắn chặt trăng Thằng nhóc này Tiểu tử nhận ngươi thật sự muốn ăn đọn sao Quân mặt ta cười ha ha Tam thúc này Thẩm thẩm của con hiện tại đang làm gì vậy, chắc không thể cả ngày, ở cùng chỗ với thúc rồi. quân vô ý lùi cha ôm nhu trong mắt. Nàng hiện tại cũng không quan tâm đến ta, đang dồn hết tâm trí lo cho các cụ nhi kìa, mời danh y từ xa tới, còn nói với ta tính toán xây một nơi thật to, tập trung toàn bộ những đứa trẻ lưu lạc từ khắp nơi về, thu xếp cho bọn chúng, bất kể có là như thế nào cũng là trẻ con, cần phải đối xử bình đẳng. Quân mặt ta thở nhẹ ra, nàng ta thật là một người tốt, Sư lại chợt lóe lên ý nghĩ nói luôn Nhưng mà tam thúc Có một việc cần phải chuẩn bị Sau này sẽ tiến hành Đó là chúng ta cần chuyển nhà rời khỏi thiên hương thành Quân vô ý giật mình Vì sao? Sao phải rời đi Đi đến chỗ nào chứ? Có cần thiết không? Tất nhiên là cần Chúng ta nên nhanh một chút Dọn đến thiên phạt xâm lầm Quân mặt ta hít sâu một hơi Còn hợp đầy đến đây Chính là muốn bạn với thúc chuyện này Quân vô ý sắc mặt trầm trọng Tam Đại Thánh Địa sao? Đúng vậy, chỉ có ở chỗ đó mới có thể an toàn. Quân mặt ta hút một hơi thật sâu, hai chân mày nhíu chặt. Trước đây, Tam Đại Thánh Địa ở Tuyết Sơn đã bỏ ra chín vị tôn giả, 600 cao thủ, mà lần này ở Thiên Hưng Cả chín vị Thánh Giả đều không có ai trở về, thu hơn lần này quả thật chất lớn. Không còn con đường sống nào, mà con lúc này chỉ có thể bảo vệ thân mình, không có khả năng bảo vệ cả gia tộc. Nếu như Tam Đại Thánh Địa là đến, chỉ sợ, vẫn giữ tác phong làm việc như cũ, không hề khác trước đây. Trước đây dù trạng nghiêm trọng, nhưng không giống như bây giờ là không thể phản hồi. Lần này thiệt hại lớn như vậy, sau này nếu có hành động gì, thì sẽ không còn coi thường chút ta. Đến lúc đó, nếu người không chết, thì ta vong, quân gia thương vong sẽ là vô số kệ. Quân bạc ta mức đất chị nổi. Vậy nên lần này, muốn tránh thương vòng, chỉ có cách duy nhất là lùi một bước, đi vào thiên vạc xâm lâm. Thực thể cũng chỉ có chỗ này mới có thể cho ta được yên tĩnh. Nếu thật đúng là như vậy, thì không chỉ có chúng ta phải rút lùi, mà cả độc cô già, đoan mộc già, tư không già, các đông phương già cũng phải cùng lui lại. Quân vô ý quả quyết. Tam đại thánh điệp dù không đụng được đến quân già, thì những nhà này sẽ là đối tượng trả thù của họ. Nếu như họ xảy ra chuyện, thì chú cháu ta lòng sau yên được. Quân mặt ta thở dài, tam thúc, đã không còn kịp rồi. Lần này chỉ có thể di chuyển những nhân vật trọng yếu đến thiên vật xâm lâm, chỉ cần bọn họ đi rồi, dựa theo sự cao ngạo của Tam Đại Thánh Điệp, cho dù có không quản được, thì cũng sẽ không tra tay với người thường dân đâu. Một khi đã như vậy, ta lập tức đi tìm Đoan Mộc Quỳnh và tư không quên thương nghị. Quân vô ý nói chắc như đinh đóng cột. Mạc ta, chuyện ăn bại với huyện thú giao cho con, chuyện này không thể chậm trễ, nếu như đã quyết bỏ chạy, vậy thì phải làm ngay thì nói, càng nhanh càng tốt chậm, sẽ dễ có biển. Quân Mạc Tà cười cười, Tam thúc yên tâm, Hùng Khai Sơn cùng với bọn chúng thú, con đã ăn bài xong xuôi rồi, chỉ cần chờ bọn tốt thương lượng, hoàn tất, thì liền chuyển đi ngay. Quan trọng là nhóm đầu tiên, đem tất cả nhân vật quan trọng rời đi. Sau khi đã vào được, thiên phạt xâm lầm, thì nhanh chóng phát động căn cứ. Chỉ có như vậy mới có thể đối đầu với Tam Đại Thánh Địa, ít nhất cũng không bị động mà đánh. Quân Mạc Tà sau khi nói xong, trong lòng đã nghĩ đến, Mai Tuyết Yên hiện tại, vẫn chưa thể ra ngoài, cũng không muốn dùng hình dạng, không phải con người, mà tra mặt. Nếu không nàng biết mình đến khu vực của thiên phạt xâm lầm, tất nhiên vẫn sẽ thật cao hứng. Quân vô ý gật đầu, việc không nên chậm trễ. Ngay bây giờ, ta sẽ bắt tay vào an bài. Vừa nói xong, đã động đậy thân hình, nhón một cái mất dạng. Quân Tam Gia là người hiểu chuyện, hắn trở trang nhận thức được hiện giờ. Chính xác là thời kỳ phi thường, nguy hiểm. Nói không chừng, địch thủ mạnh mẽ có thể đối đầu, đều có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Khi đã quyết định rút lui, thì phải thực sự mạnh mẽ mà rút, không thể trì hoãn bất bị thời khắc đạo. Trong lúc này, trên tháp cao kia chỉ còn lại có quân mạc đà. Quay mắt nhìn về phía khói cuộn, bay trên không thành, trong lòng. Quân thiếu gia nổi lên một cổ cảm giác khó nói nên lời, chính là ngưỡng ngơ cả người. Cảm giác đó bí ẩn mà tới, không phải từ trong cảm thụ của hắn, mà tới từ đồi tâm của hắn, tình cảm của hắn. Trêu đùa quân vô ý một lúc, lại gợi lên suy nghĩ trong lòng hắn. Hắn đã 18 tuổi, trước mắt cũng đã phải đối mặt với chuyện thành gia lập thức. Hiện giờ trong đồng quân mặt ta có chút mâu thuẫn, chỉ cần là đàn ông, thì khi nhìn thấy mỹ nữ, sẽ có suy nghĩ vững vơ. Quân mặt ta cũng không ngoại lệ, huống chi bây giờ, tinh thần và thể xác của hắn thuộc về quảng thanh hàng. Còn đến hôm đọc cô tiểu nghệ do hai lão gia tử ở nhà làm chủ, quán thanh hạng ôm nhu lại quật cường, thanh khiết lại lệnh lụng, khiến người kính nể, dung mạo như tiên giáng trần, đọc cô tiểu nghệ lại hoặc bát nghệ thợ, linh hoạt xinh xắn, dung mạo lại là vạn người khó tìm. Nhưng hắn cũng kinh ngạc nhận ra rằng, trong suốt đoạn thời gian này, hắn không hề nhớ gì đến các nạn ấy, lại đem toàn bộ tâm ý đặt trên người mai tuyết yên. khuôn mặt ta cũng biết. Đối với Quảng Thanh Hàng và đọc cô Tiểu Nghệ mà nói thì rõ ràng không công bằng. Đọc cô Tiểu Nghệ thì từ lúc mình quần là áo lụa đã bắt đầu, ánh mắt cực cao lại liếc bắt trúng mình, vì mình mà không tiếc thứ gì trên thủ tình cảm. Mặc dù sự tình có chút hoang đường, lại sẽ ra nhiều biến cố không ngờ nhưng toàn bộ phương tâm của Tiểu Nha đầu này đã chặt chẽ đặt trên người mình, không bằng chân lý, ngay cả ai cũng khó thể không quan tâm. Chuyện tình diễn ra trước mắt quân Mạc Tà ghi lại sâu trong lòng hắn, làm cho hắn có thể thở ơ sau Mà Quảng Thanh Hạng, vì quân gia cho sức bao nhiêu cũng có thể nhìn thấy như vậy, rõ như ba ngày. Nàng vì quân gia cũng không tiếc tính mạng của mình, không phải chỉ có một lần. Trước đây, vì cứu tính mạng mình không tiếc hy sinh sự trong sạch của bản thân. Đối với người con gái như vậy, quân Mạc Tà sao lại không động lòng, không quý trọng chứ? Nhưng... Trong một người lúc nào cũng có mâu thuẫn, vương mặt ta biết rõ hai nữ tử này, chắc chắn cả đời này không lìa xa mình. Nhưng trong lòng hắn vẫn ấy nấy, bất kể là đối với Mai Tuyết Yên, Quảng Thanh Hàng hay đọc cô Tiểu Nghệ thì cũng đều như vậy. Một người đàn ông không có khả năng cùng lúc yêu cả hai cô gái, vì tình yêu chân chính luôn luôn chỉ có một phần. Khi đã lâm vào thì cả đời sẽ như vậy, vĩnh viễn cả đời không thể chia lìa Cuôn mặt ta đối với Mai Tuyết Yên là yêu, đối với Quảng Thanh Hàng là hân thưởng và trách nhiệm. Độc cô Tiểu Nghệ vừa thích vừa tiếc đuổi. Dù là thế nào, thì cũng không ổn. Lý do còn có một căn bệnh chung của đàn ông, rất khó nổi. Không thể phủ nhận một chuyện, cho dù Quảng Thanh Hàng hay độc cô Tiểu Nghệ rời xa hắn, hắn cũng đều sẽ không tiếp nhận nổi, sẽ phát cùng lên, sẽ đau lòng. Nhưng một khi Mai Tuyết Yên rời xa hắn, sẽ khiến hắn tan nát hoàn toàn, mất đi lý trí. Đàn ông ơi là đàn ông, ta cũng không thể trở thành một ngoại lệ sao? Quân mặt ta cười khổ, phân tích tâm tính cũ quái của mình, càng nghĩ lại càng loạn. Hắn có cảm giác rằng, là một người đàn ông có ba bốn vợ, nàng hậu cũng chắc là mệt mỏi. Chẳng phải hạnh phúc gì, ta cũng có thể coi là một siêu cấp sát thủ sao chứ? Quân bạc ta cười khổ với mình, sát thủ, nhất là một sát thủ vương bài như ta. Khi gặp vấn đề này, hình như ai cũng khó có thể giải thích được. Vì đàn ông và đàn bà rất giọng nhau, nhưng cũng lại chất khác nhau. Dù cho có là người đàn ông trung thủy như thế nào, thì cha đượng thấy người đẹp hai mắt cũng sáng lên, lòng yêu cái đẹp ai ai cũng đều có. Nếu như suy nghĩ đã khó, thì cứ thuận theo tự nhiên vậy. Cuôn mặt ta từ từ bước xuống tháp, lòng rối như tơ vò, không cách nào làm trỏ được. Trong đời, tới giờ, là lần đầu tiên, hắn lại không dám đuối mặt với tình cảm của chính mình, là lần đầu tiên đợi đến lúc quân mạc ta bước vào đại sảnh nghị sự, quân vô ý, đã triệu tập tất cả mọi người cùng tới, đang bàn luận. ân Bắc Không và Phong Quyển Vân vốn là hai gã giang hộ lãng tử, bốn biển là nhà, đối với chuyện quân gia dọn đi đầu cũng không hề để ý. chân Chính làm cho quân mạc ta bất ngờ chính là ý muốn của ba thế già, Đông Phương Gia, Đoan Mộc già và Tư Không già. Đông Phương vấn tình, đối với chuyện dời tộc, vào trong thiên phạt xâm lâm phản ứng trước kiên quyết. Tam đệ, chuyện này nghe ý của người không ổn lắm, quân gia trước mắt chính là siêu cấp thế gia đứng đầu, nhưng dân thủ tự thớt, chỉ cần nói dời vào tiên phạt xâm lầm, liền dời vào, đông phương thế gia bọn ta đã bất vả lắm, mới trừ bỏ lời thề, đang muốn tranh tủ lúc này, tái hiện, huy hoàng ngày trước, sao lại tự dưng chui đầu rút cổ và tiên phạt xâm lầm chứ? Không nói đã lùi, nơi đó thế nào cũng là lãnh địa của huyện thú tiên phạt, chúng ta có thể cùng thú vương kết vào, nhưng khiến đông phương thế gia chúng ta từ nay về sau nấp dưới mái tiên phạt. đó là chuyện không thể nào có. suy xét kỹ lại, thì dù tam đại thánh địa có cửu oán với quần già, không nhân nhượng đường sống, nhưng không thể có ân oán trực tiếp với đông phương thế gia. mặc vô đạo, dù cho lòng già hẹp hòi, thì hắn cũng có thể coi như là cao nhân một đời, không lý nào lại giận chó đánh mẹ mà rút xuống một thế gia thế tục. vì vậy, đông phương thế gia chúng ta quyết không rút lui. Đông phương vấn đào và đông phương vững kiếm cũng mang theo ý tứ này, lại ngoài dự kiến của quân bạc tạo và tư không ám giả và đoan mộc siêu phạm cùng chung ý kiến. Quân gia đứt mũi chịu xạo, muốn rút lui cũng không sai gì cả, nhưng hai nhà chúng ta không cần phải đi. Dù sao thì tam đại thánh địa cũng là thế lực lộ mặt, nếu như dựng lây sang thế già thế tục, như vậy thì bọn họ cũng tránh không được đàm tiểu, bọn họ cũng đâu được lợi gì. Vậy nên án binh bất động vẫn hơn. Nhưng đối với mặt ta chúng ta cũng có lời này, nếu như quân gia không trút lui thì sẽ chịu thì sẽ chịu sự trả thù thảm thiết của Tam Đại Thánh Địa. Mọi người, nhà chúng ta, có bệnh ăn hay không là do tay mình nắm giữ, dù sao có thể gửi hy vọng vào thiện tâm của Tam Đại Thánh Địa chứ. Lựa chọn như vậy chẳng khác gì, đem sinh tử tụng vong cuối gia tộc mình giao vào trong tay người khác. Đó là một quyết định không chắc chắn, mong mọi người suy nghĩ lại. Quân mặt ta. Vừa nghe kết quả thương nghị nhíu mày, đồng phương vấn tình nổi giận không vui. Cơ nghiệp nghìn năm cũng thanh danh của đồng phương thế giả, chúng ta không thể vứt bỏ được. Cho dù là chết cũng không bỏ được, nhật xuất đồng phương, mình ta bất bại, chúng ta đã muốn huy hoàng. Nếu như, rục cố vào thiên phạt xâm lâm, nớp bóng dưới vây cánh của chúng thú, thì còn nói gì để phục hưng đồng phương thế giả nữa. Đã nói đến mức này, có thể nói là hết lời, nếu còn miễn cưỡng, hòa giải, Vậy thật sự muốn xé trách da mặt trời Quân mặt tạo hết cách Đành phải phân phó mọi người lưu tâm cảnh giác Sau đó là tận lực Cho một số đang dược liệu thương Lại ăn bài, nhiều truyền tấn lệnh Cũng dùng thuộc hại của thiên phạt xâm lâm ưng vương Tùy thời thông báo tin tức hại bệnh, Bạn nhất cô biển cũng có thể chi viện Ngày thứ hai Đám người đông phương vấn Tịnh Đoàn mộc siêu phạt Liên rời khỏi thiền hương Vội vã trở về gia tộc của mình Việc thư nghị của quân chiến thiên Lão Gia Tử với độc cô tung hoành Lão Gia Tử cũng đổ sông đổ biển. Độc cô Lão Gia Tử đang uống trượu nghe thấy quân Lão Gia Tử mang đến tin tức này, không khỏi nghe người nửa ngày rồi mới vẫy tay nói: Các người đi đi, ta không đi đâu, độc cô Gia cũng không đi. Quân chiến thiên đã quen Lão cả đời, sao có thể không hiểu ý nghĩ của Lão, không có duyên nữa, thở dài một tiếng, trăm mặt đứng dậy trời khỏi. Độc cô tung hành im lặng nhìn theo bóng lưng lão, lúc quân chiến thiên vừa ra khỏi cửa, đột nhiên hạ giọng nói một câu. Nói thằng cháu của người, chiếu cố cho tố cháu gái của ta, nó là bảo bố của độc cô thế già, nếu bạc đại nó thì coi chừng lão vô lập thịt đó. Quân chiến thiên lặng lẽ đứng một lúc, sẽ lại thở dài một tiếng nhấc bước, mà đi, chỉ lưu lại một câu. Bác tính thiên hưởng giao lại cho người vậy. Độc cô tung hành nhìn lão ta đi xa, đột nhiên nghệnh cổ uống một bát lớn, vào bụng, lẩm bậm Lão quân à, vẫn là lão hiểu tà, đọc cô tung hành ta từ trước đến nay cũng không phải người đam mê quyền thế, mấy tên tiểu tử trong nhà cũng không phải loại thích dùng âm mưu, nhưng hai phương đại quân thiên hương quốc, thủ hộ thiên hương 60 năm, thiên hương quốc không phải chỉ có mỗi hoàng đế mà còn có mấy trăm triệu lệ dân bách tỉnh. Quân gia nhà các ngươi khẳng định là phải đi rồi, nhưng nếu đọc cô già cũng đi thì bọn họ phải làm sao đây, lão phu sẽ có thể nhẫn tâm, nhìn sinh linh độ thắng. Chính tên hắn tử độc cô thế gia nhà chúng ta, còn phải vì mấy trăm triệu sinh linh này, mà chống đỡ bột ven sơn hả? lĩnh tình cũng được, không lĩnh tình cũng chẳng sao, tóm lại đây là ý nghĩa mạng sống của độc cô tung hoành ta. Còn về phía hoàng gia, lão phu đã bao giờ đặt vinh hoa phú quý của hoàng gia vào trong mắt? Nói một câu, uống một gầm rượu lớn sau khi nói hết, độc cô tung hoành, nằm trên bàn, bác rượu chơi loạn soạn dưới đất, vỡ vùng. Ông ta lại đang lặm bẩm. Anh hùng hào kiệt thượng trùng tiền. Lúc nước sôi lửa bỏng thế này. Anh hùng hào kiệt. Đọc cô già sao có thể lùi bước. Chỉ có tiến lên, tiến lên thôi. Nếu không toàn bộ thiên hương sẽ. Nhà tan cửa nát. Khói lửa khắp nơi. Không thể đi, không thể đi mà. Trên dưới quân gia. Đang cua chiên gõ chống chuẩn bị trời đi. Chỉ có quân lão gia tử một mình ngồi trên tòa tháp quân gia. Xuất thần nhìn ra bên ngoài. Thiên hương thành. Mỗi viên gạch. mỗi viên ngoái. Mỗi cành cây, mỗi con cỏ đều, dường như nhìn không đủ. Đây chính là nơi cả nhà Lão Phu bảo vệ cả đời. Vì nơi này, Lão Phu trinh chiến cả đời, mấy trăm lần, sinh mạng như chỉ mạnh treo chuông. Vì nơi này, không hề hối hận mà quật khởi, biến thành quân thần, chinh chiến xa trừng. Trăng gió nơi biên thủy, gió lạnh trên đại mạc, gót sắt trên thảo nguyên, toàn bộ quân gia có ai chưa từng trải qua. Lão gia tử im lặng mà nhìn, từ từ hai dòng nước mắt chảy xuống, chạy đến tận bộ trâu bạc trắng, sau đó rơi xuống đất, từng giọt từng giọt một. Tư thuở thiếu niên, tới lúc già, bao nhiêu quân đệ, nước mắt mình, biến thành xương trắng. Bao nhiêu nam nhân, dưới sự chỉ huy của mình mà chém giết đậm máu, da ngựa bọc thầy nhi tử của mình, tôn tử của mình, đều đem toàn bộ diệt huyết trôn tại nơi này. Trước mắt có quan mang. Chiến đau lập lệ. Bên tai vang lên tiếng họ hét hùng trắng. Mà thê lương, ánh mắt của quân đệ trước khi lâm chung, vẫn còn in mãi trong đầu. Tiếng kêu gào khi sắp chết, vẫn còn vang vọng trong tim. Quân đại ca, quân đại ca. Quân chiến tiên nhắm mắt lại, bộ bạc già nua lại trở nên nhặn nhỏ. lão cuối đầu xuống gắt dao chè mắt, chỉ có hai vai lại đăng trung lên nhẹ nhẹ. Không nở, không nở mà. Thật sự là không nở mà. Nhưng hôm nay, Cuối cùng là phải trời khỏi. Nơi này rõ ràng lưu lại vô số tâm huyết, vô số tiếc núi của mình, nhưng nói tới việc trời khỏi, tại sao lại khiến lòng mình đau đến thế? Anh hùng, bách chiến khinh sinh tử, tráng sĩ nhất sinh bạc hồi đầu, thiết bả băng hạ trường phong đoạn, kỷ hội hồn mộng đau huyết trù. Quân diễn thiện cố hội như ngàn ngào, đọc ra mấy câu thơ, thơ này là khi chinh chiến xa trường năm đó. Thường cùng với quân đệ vừa lau vết máu trên đầu vừa cao giọng ngâm nga hiện tại còn có mấy ai nhớ được. Quân chiến thiên, nước mắt tuôn trời, nhưng lại đang cắn trăng thốt lên. Các quân đệ, ta thật sự phải đi rồi, rời khỏi cái nơi anh hùng của các người an nghỉ, nếu các người nhớ đến ta, mong được gặp lại trong mộng. Một lão nhân vững vàng như vậy, nhi tự chết rồi, lão không khóc, tôn nữ chết rồi, lão cũng không khóc. Nhưng hôm nay là không tự giác được mà rơi lệ. Bởi vì lão phải trời khỏi nơi mà mình yêu quý. Cũng là nơi lão dùng tâm huyết ca đời. Mặc dù nơi này đã phù lão. Mặc dù nơi này để cho hoàng tuyên làm hại đến lão. Lại đoạt đi như tử của lão. hãm hại tôn tử của lão. Nhưng một bảnh thiên hạ này. Dù sao cũng lại do quân gia cái đời. Thần kinh bách chiến mà giành lấy. Do cả quân gia bảo hộ. Con người không phải cỏ cây. Hả có thể vô tình? Nhưng hôm nay, Lão không vô tình, Cũng phải vô tình, Bởi vì, Nếu Lão kiên trì, Quân vô ý, Và quân bạc tà, Cũng nhất định không đi. Nhưng, Quân gia thực sự xong rồi, Con trai, Cháu trai, Vì cái nơi này, Đã đi bốn người, Chẳng lẽ còn lại hai người, Cũng phải chôn thay nơi này sao? Không thể nào, Tuyệt không thể nào, Cho nên Lão nhất định phải đi, Cho dù là không nở, Nhưng hiện tại, lão phải phụ trách gia tộc của mình. Quân bạch tà một thân đồ đen, chậm rãi mà đi, hướng đến nơi có tiếng họ hét. Thần thái của hắn rất nhàn hạ, bước đi chậm rãi, nhưng mỗi bước đều nhau tầm tắp. Hắn đi đường chắc là để tâm, thậm chí rất trịnh trọng, bởi vì cuối con đường cũng chính là nơi kết thúc tất cả. Nợ máu có bạch y quân soái quân vô hủi, nỗi đau có thiết huyết chiến thần quân vô mộng. Sinh mệnh của hai ca ca mạc ưu và mạc sầu, giấc ngủ mười năm của bộ thân, đều phải hướng đến trên đầu sỏ mà đòi lại, cả vốn lẫn lời. Hôm nay, quân gia dĩ nhiên đã quyết định rời khỏi, vậy quân mạc ta quyết định không làm ba cái chuyện, đêm dài lắm mộng, vô luận là thế nào, hôm nay ân oán phải chấm dứt. Nhi hoàng tử quá thật trước hợp tác, Lý Du Nhiên cũng nhanh nhẹn, không ngờ có thể trong thời gian ngắn như vậy thuận lợi giải quyết một tên. Lại còn làm nên một vỡ kịch Phong ba to lớn cỡ này Như vậy tới sớm không bằng tới đúng lúc Chớp ngay hoành đạo Mà một mạch giải quyết ân mới nợ cũ luôn ân ân oán oán sẽ kết thúc trong hợp này Có tạ Hầu nhân duy nhất của quân gia trái tay đòi nợ Từ giờ trở đi Quân gia không còn gì tiếc nối nữa Đời đời kiếp kiếp không còn nữa Trên con đường lớn Vô số chân phòng đã bị đạp đổ Con đường phía trước kia phụm hoa náo nhiệt, dân cư đông đúc, nay biến thành nơi giao chiến giữa hai phe. Tại cái nơi trọng lớn này, không ngờ lại có gần ba bốn vạn người đang hò hét giết chóc, máu chảy thành sông, thay chất đậy núi, không ngừng có người thụ thương mà ngã xuống, hoặc trực tiếp chết oan chết uổng, một khắc trước còn đang kêu gạo, một khắc sau đã biến thành một cái xác không hồn. Nhân tiên hậu cần không ngừng tiến lên trước, mang người bị thương bên người mình, quay trở lại Nhưng tại trung tâm của cuộc chiến, lại chỉ như tự trước lấy vần đèn, nơi đó không phải là nơi người thường có thể dễ dàng chen vào. Bên phe hoàng đế, hoàng đế thiên hương hôm nay có thể nói là oai phong vô cùng. Một thân giáp vàng, ngàn nhiên ngồi trên con chiến mã trắng như tuyết, tay cầm, thanh phong tam xích mà chỉ huy. Người giáo thân trinh, thề phải giết chết chính con mình. Sau lưng ông ta chính là tam hoàng tử dương hiệt, mặt mày hăng hái, hồn dũng, không hề sợ chết. Chỉ là bên cạnh hắn có bốn năm mươi người, đàn dương khiên mà bảo vệ hắn. Xem ra việc tam hoàng tử này cũng rất chi đã sợ chết. Đối diện với bọn chúng, ở xa xa, nhị hoàng tử mắt đỏ lên, ngồi trên lớn ngựa, lại giống dư một con lừa đang đi đi lại lại, nước bọt văng tứ tung, phép mặt khung tận. Chiếc! Giết cho bản vương! Giết hạ tên chó má kìa! Bản vương chắc định trọng thưởng. Đợi bản vương đăng cờ, các ngươi đều là khai quốc công thần. Vinh hoa phú quý, quang cao lộc hậu, dễ như trở bàn tay. Một trận thành công, vinh quang vạn đại. Trên tượng phủ, nhị hoàng tử, không ngờ có một cái ghế lơ lửng, dùng dây từng buộc vào, hai đại thụ hai bên, cách mặt đất mười mấy trường. Ngồi bên trên chính là đại công tử Lý Du nhiên một thân bạch y, tay cầm quạt lông, nói chuyện tự nhiên và mặt thoải mái. Thật là có vài phần phong phạm của chu dù trong tạm quốc. Ánh mắt Lý Du Nhiên nhạy bén, quan sát chiến cục, rất chi là bình tĩnh, quạt lông trong tay phe phẩy, cờ lệnh trên tay trái vung lên, mà bên phe dị hoàng tử lập tức có tiếng kẹn lệnh, trận thế cũng theo đó mà biến hóa không ngừng. Quân Bạc Tà mỉm cười nhìn màn này, bỗng nhiên phát hiện, binh lực của nhị hoàng tử đúng là đang ở trong tình thế xấu, nhưng dưới sự chỉ huy của Lý Du Nhiên, trận chiến biến ảo không ngừng, cả chiến trường lại hình thành một cái cối say thịt. Hai bên đều có tử thương, nhưng phe hoàng tử lại tử thương nhiều hơn, lấy ít đánh nhiều, lấy tiểu thắng đại, chưa hẳn là không có cơ hội đánh trả. Quân Bạc Tà thậm chí có thể khẳng định, cục diện quỷ gì thế này, chắc là do Lý Du Diên gắn sức tạo ra. Một điểm quan trọng yếu là tới tận bây giờ, không ngờ không thấy nhân mã Lý Già tham gia trận chiến này.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 Chết bao nhiêu cũng chẳng được Lý Đại Công Tử để trong lòng Mà toàn bộ chết hết thì càng tốt Tình Lý Du Duyên này Trái lại là một nhân tài Cuốn mặt ta thở dài một tiếng lẩm bẩm nói Khanh vốn là dài nhận Tại sao lại theo dạc Hắn nhìn sang hướng bình đẳng vương vương phủ Nghĩ đến bồ dạng của tiểu tử Dương Mặt Trong lòng lại đang nghĩ Tình Lý Du Duyên này Ta trôi cuộc có giữ lại hay không Nếu giữ lại là tốt hay là xấu Nhân tài như vậy. Giết rồi thì thật sự không nỡ, nhưng nếu giữ lại thì thế gian này trừ mình ra còn có ai có thể khống chế được tài hoa kinh thiền và tâm kế tuyệt thế của liễn dụ nhiên. Dương mặt có thể sao? Mặt đối với việc chém giết của thiên quân vàng mã, nhưng quân mặt ta lại tự mình trở nên thâm trầm, từ hồi chém giết trước mắt căn bản không đáng để tầm tới. Sát khí ập đến mặt và tiếng la hét cùng với gió xương thổi qua tráng hẳn. Mấy loạn tóc dài cứ thế theo gió mà bay lên, đập vào đuôi lông mày đang nhăn của hắn. Quân mặt ta thời khắc này giống như đang có một nỗi sầu lắm, giống như một thiếu niên không biết sự đời, mặt đối mặt với cảnh sắc tươi đẹp, và dòng chảy thời gian, mà u sầu. Vạn tuế, vạn tuế! Đúng lúc này, trong chiến trường, một trận hò hét, giống như là biển trọng mà vang lên, quân mặt ta hờ hững ngẩn đầu lên. Lại là hoàng đế bệ hạ Cũng cầm trường thương cởi ngựa Phi vào chiến trường Đám ngự tiền thì về sau lưng hắn sợ hãi Sẽ tra sợ xuất vội vàng theo vào Hoàng đế ngự giá thần trình Hơn nữa còn là Thân lâm chiến trường Việc này đối với sĩ khí Có sự cổ vũ cường đại không thể ngờ Ngự lâm quân một phương cơ hồ đều vặn mắt Không cần mang sống Mà sông lên Cái gọi là nhất tướng liều mạng Vàng phu mặc dịch Trước mặt lại càng không phải là một hướng liều mạng. nhất thời áp lực bên phía nhị hoàng tử tăng mạnh, mặc dù có trận pháp thường thừa hỗ trợ với sự chỉ huy tuyệt diệu của lý dư nhiên cùng chống đỡ hết nổi, mà đám hộ vệ trong tam hoàng tử thấy bên mình đã chiếm thế thượng phong, bên nhị hoàng tử bắt đầu từ từ bại lui, cũng lập tức lấy lại tinh thần, sinh long hoặc hổ hét lớn một tiếng, bệ hạ uy vũ, thái tử điện hạ uy vũ, quân ta tất thắng. Tiếng hoang hô vang vọng, dường như hiện tại đã giành được toàn thắng vậy. Nhưng mọi người lại không ngờ tới, đám người của vị nhị hoàng tử điện hạ, đánh trống trợ uy cho phụ hoàng hắn là bởi vì hoàng đế cũng sung trần rồi, tự mình là thái tử, mà còn không xong lên cũng không được. Nhưng xong trận thì vị thái tử uy vũ này thật sự quá sợ chết nên mới nghĩ ra một chiêu này. Đánh trọng, mặc dù có thể nâng cao sĩ khí, nhưng dù sao cũng là hậu phương, hơn nữa còn là đại hậu phương, chứ dù hắn lén cũng không được. Khỏi phải nói, vị hoàng tử này coi như có tài, ít nhất cũng coi như trong cái khó ló cái khuôn. Chiến trường phía trước chém giết càng ngày càng nghiêm trọng, song phương đều là chiên trống ẩm ẩm, cờ xí tung bay, núi người điển người. Nhưng đúng lúc này lại đột nhiên phát sinh một việc khiến không ai có thể nghĩ tới.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 Giọng nói như vịt đực lúc này Lại có vẻ như hùng trắng phi thượng Bản thái tử cũng xong trận Nam nhi vì nước quên mình Nhà ngựa bọc thầy, vô hoàng Tiểu cái kê của người tới đây Tuy nhiên, còn tại hiện trường thốt tra Một câu thơ, hơn nửa câu thơ này Còn hùng dũng như thế Đủ để lưu truyện tiên cổ, Quả nhiên là văn võ song toàn nhà Không hổ là thái tử già. Có vài người là tán dương hết lời Nhưng nghe thấy câu cuối của thái tử điện hạ Là lập tức ngớ người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 Người đào diễn mang này, ngoài quân đại thiếu tra, thì còn ai vào đây nữa? Nói tới sự xuất hiện của tiểu kê kê này, cũng có chút lai lịch, tam hoàng tử dương hiệt, chữ hiệt, trong đó dường như quân đại thiếu, làm cho vẻ không biết, mà kể cả có biết, thì cũng làm sao? Đã gọi quan niệm là cát cát, đồng âm với tự kê kê. Lúc đây, ẩn thân thi triển giúp hụn đại pháp, nhưng lời nói là theo thói quen của mình nói ra, cứ thế trở thành tiểu kê kê của các người tới đây.